người, ơi, động ơi, sao, sao lại bỏ bố bỏ mẹ mà đi thế này à? con ơi Trời ơi là trời, mẹ con mày tàn nhẫn, cứ bỏ bố mày đi thế này hết tại sao Trời ơi Trong bóng chiều nhập nhọn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 Cái bụng đói của bà lâu lâu lại sôi lên ủng hụt. Ngày hôm sau, tưởng rằng mọi thứ vẫn sẽ diễn ra. Thì lại có biến cố xảy ra với gia đình nhà ông Đực. Ấy là khi đưa con bé Động ra ngoài đồng để cho nó mổ yên mà đẹp. Đâu vào đấy. Lúc họ hàng con cháu kéo về tệ tụ ở nhà ông. Ăn bữa cơm thân mật thay lời cảm tạ của gia chủ. Một bà thím sực nhớ ra bà cụ.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 ôi ơi, ơi, ơi, ơi. mẹ yêu của con ơi ôi trời ơi mẹ ơi con mất con chưa đủ tắt nát cõi cõi cõi lòng ấy sao mà mà mẹ cũng nhẫn tâm mẹ mẹ bỏ chúng con đi mẹ ơi cả nhà đã dối như tơ vò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 Bị cậu Tẩy nói như mắng Ông Đồng gãi đầu sồn sột Nhe hàm răng ố vàng khói thuốc lào ra <cười> Thì tại vì con đang vội dao Nhà đực vỗ Con gái em quá chết Thế mà hôm nay bà cụ cũng, cũng lại dãy rồi Cậu Tẩy nghe xong thì hai mắt sáng lên Chộp lấy tay ông Đồng Thầy à Thầy đã quê được thầy cúng à, thuê, thuê được thầy điểm mộ khâm niệm trở Tôi sáng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 Theo thói quen, cậu quả quạc tìm cái que đuổi ruồi mà định đập cho lão già này một cái. Thì sực nhớ là ở đây không phải là nhà mình. Cậu hậm hực đứng lên nhìn ông Đồng, còn đang tuét mồm ra cười hà hê. co chân đá đánh bốc một cái vào đít ông Đồng. Bố cái lão điên, tôi đéo trời với ông nữa. Tôi về. Nói xong, cậu khảnh khẳng bước ra cổng mà không thèm chào. Biết cậu thấy tức, ông Đồng còn giàu mò.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 Đang nhẹn miệng cười lên khanh khách <cười> <cười> <cười> <cười> <cười>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 treo lủng lẳng trước hiên nhà người ta mới súng xịt lại chạy đi báo chính quyền, công an rồi dân quân cùng với thanh niên phá cổng sông vào thấy lão viễn nằm co ro họ chụp luôn cho lão cái tội giết người sau đó liền lập tức để cho công an khám nghiệm hiện hiện trường báo cáo kết quả ông Đức sáng hôm ấy cũng vừa lúc đạp xe về đến cổng thấy trong nhà xôn xao cánh cổng bị xả beng cậy tung quăng sang một bên